chuyện audio ngang qua thế giới của em tác giả trương gia giai chuyện được phát trên website truyện audio vv chấm người đọc tô miên chương ba mươi lăm viết vào sinh nhật lần thứ ba ba mở đầu một câu chuyện luôn như vậy tình cờ đưa đến bất ngờ xảy ra không kịp phòng bị Kết thúc một câu chuyện luôn là thế hoa nở đôi bông Chân trời cách biệt Hy vọng sẽ le lói Khi ta trải qua nhiều lần thất vọng Tôi có người bạn Tên là Trần Mạt Tính khí rất tệ Ngớ ngẩn không thuốc chữa Một ngày Cậu ta có thể đánh rơi Chìa khóa ba lần Thế là cậu ta nghĩ ra một cách Gửi một bộ chìa khóa cho người hàng xóm ở nhà đối diện Mà quan hệ giữa họ khá thân thiết Kể từ đó, cậu ta hớn hở ra khỏi nhà Mà không cần bận tâm chuyện chìa khóa Có lần, đi công tác về Vào lúc buổi chiều, nhiệt độ ngoài trời khoảng 37 độ Cậu ta thở hồng hộc, mồ hôi đầm đìa lưng áo Vừa vào nhà, thấy cảnh tượng thế này. Có khoảng mười mấy người trong căn hộ của cậu ta. Ba máy điều hòa đang bật, ba tivi đang mở, ba máy tính đang chạy. Bọn trẻ con thì vừa quấn chăn vừa ăn kem. Các ông già, bà lão thì mặc áo bông chơi mặt trượt. Vợ của người hàng xóm đang đẩy cửa sổ ra và nói. mở cửa ra cho thoáng, cho bớt lạnh. trong nhà lạnh quá. hàng xóm thấy trần mạt đi vào nhà thì tái mặt, vừa mắng vợ vừa kéo tay con, vừa cười cười giải thích. nóng quá, mà điều hòa nhà tôi bị rò nước. hôm sau trần mạt lắp khóa nhận diện vân tay, chào tạm biệt chìa khóa. nếu đánh rơi chìa khóa đã thành bệnh nan y. Thì chỉ có cách không dùng chìa khóa nữa Trần Mạt ly hôn năm 32 tuổi Cậu ta nghĩ Thế là hết Hạnh phúc đã ra đi Ngày ngày mượn rượu ca Để giải sầu Ba tháng tăng liền thêm 20kg Cậu ta không nói với ai Bạn bè cũng không dám hỏi Nên không biết chuyện gì Đã xảy ra Chỉ lặng lặng đến quán bar với cậu ta Chuyện phiếm trên trời dưới bể Và lặng nhìn màn đêm thăm thẳm, In trong đáy mắt Không thể không buồn Buồn là bởi vì không đành lòng Mà không đành lòng Là không muốn thổ lộ Thậm chí Chẳng muốn nghe một lời an ủi Mang thân đến trốn huyên náo Nhưng kể từ lớp biểu bì trở vào Tất cả đều chìm trong yên vắng Quạnh quẽ Tĩnh lặng Nếu buồn bã ưu phiền Đã trở thành bệnh kinh niên Cách nào cũng không vui lên được Vậy thì chỉ còn cách Làm cho hết buồn Hết lụy Uống liền mấy hôm Nhưng cậu ta phát hiện Trong thẻ vẫn còn tiền Rồi chợt nghĩ Tôi là người đàn ông 32 tuổi Nếu chỉ mình tôi tiêu thì khó mà tiêu cho hết. Tôi có thể ngồi khoang hạng thượng gia, có thể mua quần áo mà không cần nhìn mác giá, có thể thoải mái sắp xếp thời gian, có thể thích lúc nào là vào khách sạn ngủ một giấc lúc ấy, tè dầm ra giường cũng không lo phải giặt. Có thể ca lăng thanh toán tiền hóa đơn cho một cô em ở bàn ăn bên cạnh. Cậu ta khoác ba lô lên vai Tái khởi động những chuyến đi đứt đoạn mấy năm qua Từ năm 32 tuổi đến năm 33 tuổi Vé tàu hỏa và vé máy bay của cậu ta Xếp lại có thể đến trăm tờ Lúc buồn, dù bạn đi bến bầu trời Dường như cũng đều nhạt nhòa nước mắt Trần mạt bắt đầu quen với một anh bạn họ Vương Trong ngôi chùa nhỏ ở Việt Nam Anh Vương đeo trước ngực Chiếc máy ảnh 5D2 Anh ta thuê một căn nhà nghỉ ở Hà Nội Đã hơn 40 ngày Chỉ để lang thang đây đó Anh ta kể Hai vợ chồng tưởng chừng tuần trang mật ở đây Sau đó họ ly hôn Và bây giờ anh ta muốn quay lại nơi này Không phải vì lưu luyến kỷ niệm Mà chỉ để chờ Một gã người Pháp Làm việc trong quán bar ở đây Năm đó Anh ta đưa vợ đến quán bar Của gã người Pháp kia Kết quả Gã người Pháp đã quá chén Nói bằng tiếng Pháp Bảo anh ta là người đàn ông xấu xí Theo đúng chuẩn mực châu Á Anh Vương biết tiếng Pháp Nghe thấy rất muốn ra tay Nhưng vợ anh ta ngăn lại Bảo người ta nói gì mặc họ Em yêu anh là được Mấy năm sau họ ly hôn Anh ta vô cùng đau khổ Bèn quay lại Hà Nội Trong lòng mang theo một khao khát mãnh liệt Là phải quyết đấu một trận với gã người Pháp kia Nhưng thử dù đã thử rất nhiều lần Anh ta vẫn không sao Đạt đủ dũng khí để tấn công gã kia một trận Kế hoạch vì thế bị kéo dài đến mấy tháng Trần Mạt bảo Về nước làm gì Tôi nghĩ kỹ rồi Không thèm làm trợ lý tổng giám đốc nữa Tôi sẽ bán căn hộ Về Giang Tây mua nhà Đón bố mẹ về ở cùng Họ vẫn ngày đêm thương nhớ quê hương Giang Tây của họ Tôi thích quay phim chụp ảnh Chụp ảnh cũng có thể nuôi sống bản thân kia mà Việc quái gì phải đâm đầu vào những việc làm mình không thích Năm nay tôi 36 tuổi Đã ly hôn Bố mẹ còn mạnh khỏe Việc quái gì tôi phải ép mình Làm những thứ mình không thích Tôi đã yêu cô ấy Mãi mãi yêu cô ấy Sau này tôi sẽ yêu một người khác Thế giới của tôi sẽ trở nên hoàn chỉnh hơn Vì từ nay nó đã có thể dựng nạp một người khác trong đó Chúng ta từng mơ về những nơi mình muốn sống Ví dụ những thôn làng lững lờ khói bếp Những núi sông tươi đẹp Rực rỡ hệt như những nụ cười trong giấc mơ Những con đường nhỏ xinh xắn tựa một bài thơ hoặc những thị trấn mái ngói thấp lè tè uốn cong sáng sớm người già thức giấc tháo cửa gỗ xếp gọn dòng nước uốn lượn chảy trước cửa nhà soi bóng những chiếc đèn lồng hoặc những căn nhà gỗ dựng trên bờ biển ban ngày biển cả mênh mông thăm thẳm buổi tối lửa trại bập bùng rộn rã Bạn sẽ ngồi mơ mộng trên bãi cát êm mịn như nhung hoặc thảo nguyên bao la nơi ánh nắng thỏa sức nô đùa chạy nhảy Mỗi lúc nằm xuống bạn thấy mình là một mặt hồ Lúc uống say Trần Mạt đã viết mấy câu này Mở đầu một câu chuyện luôn như vậy tình cờ đưa đến Bất ngờ xảy ra Không kịp phòng bị Kết thúc một câu chuyện luôn là thế Hoa nở đôi bông Chân trời cách biệt Bạn mải mê Kiếm tìm một hình bóng Trong tiết tấu của ca khúc Không gian bao la muôn trùng Trong khoảng cách Giữa bốn mùa Trong chiều hoàng hôn thành phố Nhưng càng đi Dấu chân càng xa xôi Mà bờ bến thì ngày một gần Sau đó Bạn sẽ nhận ra rằng Hình bóng cứ thấp thoáng Luôn luôn trong ký ức của bạn Là chính bạn Nhớ nhung chẳng thà chờ đợi Chờ đợi chẳng thà nên từ bỏ Thì hãy từ bỏ Lúc buồn Dù bạn đến đâu Bầu trời dường như cũng đều nhạt nhòa nước mắt Sau đó Bạn trượt hiểu Có lẽ vì vậy Bầu trời mới sáng trong như thế Đến mức có thể nhìn thấu chính mình Và sống cuộc đời mình muốn Thượng đế đã ban cho bạn Phải trả giá cho cuộc đời mà bạn muốn được sống Hãy chăm sóc tốt cho bản thân Vì chỉ khi yêu bản thân Bạn mới có thể yêu thương người khác Nếu bạn u uất Đau khổ tổn thương, mất tự do thì trái tim bạn có thể là căn phòng ấm áp bao bọc hết thảy những người quan trọng đối với bạn được. Nếu trái tim bạn loang lổ thương tích thì người nào ẩn náu trong đó cũng sẽ bị mưa gió vùi dập. Bạn tìm mọi cách thay đổi để thích nghi với thế giới này, nhưng vì thương hại bản thân bạn lén giữ mộ phần riêng tư nhỏ bé và khi bạn đến một nơi tuyệt đẹp bạn nhận ra phần nhỏ bé đó đang đâm trồi, nảy lọc và lan rộng lặng lẽ mà quyết liệt, không chút sợ hãi Thượng Đế sẽ buộc bạn phải trả giá cho cuộc đời mà bạn muốn được sống nhưng thành quả sau cùng mà Thượng Đế ban tặng cho bạn Là một người hoàn chỉnh Những khi rảnh rỗi Tôi kể cho bạn nghe câu chuyện trước khi đi ngủ Nhưng tôi tuyệt nhiên không có ý Giao giảng những cách thức giải quyết vấn đề Tôi chỉ muốn nói với bạn Cuộc sống tồn tại những vấn đề như vậy Chúng ta rồi sẽ tìm ra cách quyết định những vấn đề này Mỗi người một cách Vì thế không ai cần ai dạy bảo Chúng ta chỉ cần thời gian Thời gian là cơn sóng bạc đầu Không bao giờ nghỉ ngơi Vào một ngày đẹp trời Lúc đó bạn sơ ý Cơn sóng sẽ dẩy bạn lên trời cao Biển rộng khôn cùng Trần mạt chính là bản thân tôi Trần mạt hay trầm mặc Một tiếng Trung Quốc từ trần mạc Đồng âm với từ trầm mặc. Bởi vì tôi cố chấp Bởi vì tôi không đành lòng Bởi vì tôi đã trải qua nhiều lần tuyệt vọng Cho nên tôi nhìn thấy hy vọng le lói Dẫu rằng hoa nở đôi bông Cuối cùng cũng đến chân trời cách biệt Cảm tạ thế giới đã mất đi Của người đàn ông 32 tuổi Vì như thế tôi mới có được thế giới của người đàn ông 33 tuổi viết vào sinh nhật lần thứ 33 chúc tôi sinh nhật vui vẻ hết chương 35 nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất bạn đang nghe truyện audio ngang qua thế giới của em tác giả trương gia giai truyện được phát trên website Chuyện audiovv.pro Người đọc Tô Miên mươi 36 Lời Bạt Viết đến những dòng cuối cùng Tôi mới nhận ra Cuốn sách này đã tạo nên một kỷ lục Kỷ lục của cuốn sách Có nhiều câu chuyện được cải biên Thành kịch bản phim nhất Hầu hết Những chuyện ngắn hoàn chỉnh Đều được bạn bè Hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh của tôi đem đi Họ muốn làm thành những bộ phim truyền hình dài tập Vượt ra ngoài sức tưởng tượng của tôi Họ thích được thấy niềm hy vọng Nảy mầm từ nỗi tuyệt vọng Họ yêu mến những nhân vật chính của các câu chuyện Những người kiên trì với tín nhiệm của mình Không bao giờ đánh mất tình cảm ấm áp Khi bạn gấp cuốn sách lại Tôi biết bạn sẽ nhớ tên một vài nhân vật, một vài khung cảnh vui vẻ, một vài đoạn than khóc, một vài gương mặt tươi tắn, rạng rỡ không biết sợ hãi là gì. Nếu vậy, xin được hẹn gặp lại bạn trong những thước phim điện ảnh. Hết chuyện, nhấn subscribe để theo dõi những chuyện tiếp theo.